tác phẩm Trường Sinh của tác giả Phong Ngự Cửu Thu, truyện do nhóm Đạo Hữu tại Facebook Góc Truyện Biên Dịch hiệu đính bởi có lẽ tôi yêu em, Bobina qua giọng đọc MC Sở Nguyên. Các bạn thân mến, trong tập trước, Trường Sinh đã có một cái quyết định rất là táo bạo khi là người đầu tiên lên đôi đài kén rể của nhà họ Ngô. Điều này đồng nghĩa với việc là tới đây, nhân vật chính của chúng ta sẽ phải liên tiếp đối phó với hàng loạt cao thủ Bao gồm cả những kẻ Được sai phái bởi thế lực ngầm Đang tìm cách ngăn cản trường sinh Trong khi đó thì Nghê Thần Y Lại vô tình tăng độ khó cho người mình thương Bằng cách là lộ mặt Ngay tại tràng tỉ võ Đánh thắng thì được người đẹp Đánh thua cũng được tiền Có ai lại không muốn lên tràng thử vận may Cũng trong tập trước Thì chúng ta cũng đã biết được Một nhân vật phụ Là Đại Lý Tự Khanh Dương Thúc Có lẽ nhiều người không biết Đại Lý Tự Vốn là một cơ quan có từ thời Tần phụ trách xét lại những vụ hàn nặng đã được xử Khi xét xử tù nhân mà đang giam giữ thì bắt buộc là phải có đại diện của đại lý tự à, Cái từ tự khanh ở đây có nghĩa là chức quan đứng đầu Thiếu khanh là chức phó quan Vậy thì liệu cái nhân vật này có tác động như thế nào tới cái hành trình tới đây của Trường Sinh? Các bạn hãy cùng theo dõi tập 34 của bộ chuyện Trường Sinh Và đừng quên ấn đăng ký kênh, like và comment phía dưới video Còn bây giờ, mời các bạn cùng nghe chuyện Trường sinh, chương 124 Thương nhân tác phong Khi triển hú phi bị đoạn mất chân trái tỷ võ tự nhiên cũng liền kết thúc Nghe đại phúc nhìn về phía ba vị chứng kiến Đợi ba người gật đầu Liền gõ vang chiêng đồng Long hổ sơn tam sinh đạo trưởng chiến thắng. Ba vị chứng kiến ở tại Sườn Đông Môn lâu. Môn lâu chính giữa là chỗ của Ngụy Thần Y cùng mấy cá nha hoàn. Môn lâu phía tây là chỗ chấp bút tiên sinh phụ trách ghi chép cùng hai gã hộ viện gia đình. Môn lâu vốn là nối liền. Ngụy Đại Phúc công bố kết quả sau đó, liền quay đầu nhìn về phía Môn lâu phía tây. Hướng về phía hộ viện gia đình đưa mắt ra hiểu Hai người hiểu ý Đề khí nhảy ra Hạ xuống lôi đài Đem vị triển hùng phi lúc này Đã ngã không dậy nổi Dơ lên đưa xuống lôi đài Nghe phủ đối với hôm nay tỉ võ trọn rể Cũng vạn toàn chuẩn bị Người bị thương Lập tức được dìu xuống lôi đài Rồi đưa lên xe ngựa Mang đi chạy chữa Vừa mới dọn ra sân bãi đài lại nhảy lên một người. Người này vừa lên đài liền khiến chúng nhân ở phía dưới cười vang một mảnh. Bởi vì người này là một hòa thượng tai to mặt lớn. Đối mặt với mọi người cười vang mỉa mai, hòa thượng kia cũng không đỏ mặt. Chắp tay trước ngực nhách mép cười nói. A Di Đà Phật, bần tăng chỉ là lớn lên hơi mập, kỳ thực tuổi tác cũng không lớn. Năm nay chẳng qua mới 24 Dưới đài Có người ồn ào mỉa mai 24 Người sợ là nói ngược Ha ha đại hòa thượng Người đạo hạnh không được Đã động phàm tâm Hòa thượng này đầu sinh sừng Trời sinh dị tượng Không thể khinh thường Vân đài huynh Người nhìn lầm Chân đầu của hắn không phải là sừng Rõ ràng là bị người ta đánh lên hai cái bọc lớn Giữa đài trung nhân bảy mồm tám miệng thảo luận, một gã gia đình vội vàng chạy đến bên người Ngô Đại Phúc, thấp giọng thì thầm, đợi gia đình lui ra, nghe Đại Phúc lớn tiếng nói ra: "Chủ nhân nhà ta có thoại thuyết, phàm là tài tuấn anh hùng tham gia luận võ chọn rể, đều là để mắt tới Ngô gia. Bất kể là người thụ thương lên đài, vết thương nhẹ, liền tặng bạc 200 lượng trọng thương." bạc 500 lượng Coi là dược phí Dùng để biểu đạt ai nấy Nghe Đại Phúc lời vừa nói ra Dưới đài hoan hô một mảnh Trường sinh nghe vậy Lông mày cao chặt Nghe Chác một mực không lộ diện Nhưng người này hẳn là ở trong phủ Trước đó Gia đình nói chuyện cùng Nghe Đại Phúc Truyền đạt không thể nghi ngờ Chính là ý tứ của Nghe Chác Nghe Chác làm như vậy Cũng không phải là vì khoe của Mà là vì để tránh cho Người trong giang hồ bị thua Dẫn đến kết thù Những người này Vì tham gia luận võ trọn rể Như vậy liền ngày mai Triều đình tỷ võ đều không thể tham gia Nghe ra dù sao Cũng phải có thái độ Đối với bọn họ có chỗ đền bù tổn thất Nhưng nghe chắc cử động này Trong lúc vô hình Khiến cho trường sinh tăng thêm Lớn lao lực cả Đừng nói 500 lượng Chính là 200 lượng cũng đã đầy đủ cho một nhà năm người, áo cơm không lo cả một đời. Bởi vì tiền bạc, thế tất có người bí quá hóa liều. đều nói nữ sinh hướng ngoại, lời ấy không giả. Nghe thần y cũng biết cách làm của nghe sẽ khiến cho trường sinh gia tăng lực cản. Nhưng nàng cũng không thể phủ định lời nói của phụ thân. Giữa tình thế cấp bách, lớn tiếng nói ra, nếu là chết bởi ngộ thương Trợ cấp bạc tăng lên 800 lượng Nghe được lời của Nghe Thần Y Dưới đài chúng nhân chán nản rất nhiều Trọng thưởng 500 Chết mới 800 Đây không phải là tại giật dây trường sinh thống hạ sát thủ Chúng nhân cứ việc nhìn ra Nghe Thần Y Đang thiên vị trường sinh Nhưng cũng tìm không ra được tật xấu gì của nàng Dù sao Nghe Đại Phúc trước đó cũng không thuyết minh Chết đi đền bù tổn thất là bao nhiêu Hơn nữa chết đi 800 lượng Cũng so với bị thương 500 lượng Muốn nhiều hơn 300 lượng Nghe đại phúc chính là Nghi phủ quản gia Tự nhiên không phải là người ngu dốt Hèn sợ dưới đài Có người lên án nghe thần y Đang thiên vị trường sinh Vội vàng nói chuyện Phân tán lực chú ý của mọi người Đại sư Ngài thật sự là 24 tuổi Ta đúng là 24 tuổi Hòa thượng béo trống thiên trượng xuống đất, chỉ là trông già trước tuổi một chút. Đại sư, ngài thế nhưng là người xuất gia, tỷ võ chọn dè, có vẻ như không ổn đâu. Nghe Đại Phúc nhíu mày lắc đầu. Các ngươi lại không nói hòa thượng không thể tham gia. Hòa thượng béo khoát tay nhếch môi, chuyển hướng Trường Sinh nói ra. Tiểu đạo sĩ, người cũng quá cuồng vọng. Thân là người tu hành, vậy mà hạ ngoan thủ như thế. Không có nửa điểm từ bi Cái này chính là cách làm người Của đạo sĩ các ngươi hay sao Trường sinh nhận ra cái họa thượng béo này ra họa này trước đó Đã cùng Dương Khai trên đường động thủ Trên đầu hai cái bọc lớn Chính là ngày đó Dương Khai Dùng trùy sắt nện vào Trường sinh làm sao có thể nghe không ra Cái vị họa thượng béo này Đang thừa cơ bôi nhọ đạo ra Trong lòng tức giận Lạnh giọng nói ra Xưng tên đi Ta chính là Di Lạc Tự Linh Quang Hỏa Thượng Hỏa Thượng Béo lươn tiếng báo danh Linh Quang Hỏa Thượng báo lên tính danh Thấy Nghe Đại Phúc cũng không gõ chiêng Quay đầu thúc dục Còn chờ cái gì Mau mau bắt đầu Nghe Đại Phúc nhìn về phía ba vị chứng kiến Thấy ba người không có biểu thị Chỉ có thể gõ chiêng bắt đầu Trường sinh trước đó Đã từng thấy qua Linh Quang Hỏa Thượng Cùng Dương Khai động thủ Biết rõ hắn đi là con đường cương mãnh Thần Pháp tạm được Cũng không chỉ hoãn trần trừ Không chờ Linh Quang Huy Vũ Thiển Trượng kéo ra tư thế Liền lách mình mà lên Trực tiếp túm lấy đoạn vai trái Áo Cà Sa nút thắt Rồi xoay người lôi kéo Đem áo Cà Sa giật xuống Bên trong áo Cà Sa còn có quần áo trong Trường sinh lại xoay người kéo túm Đem bên trong quần áo cũng kéo xuống Tiếng chiêng dư âm Còn chưa có dừng lại Linh Quang đã trần hết cánh tay Trường sinh lách mình Lui về phía sau kéo ra cự ly Trở tay đem Linh Quang Tăng y quần áo ném xuống dưới đài Là người Không sợ xấu mặt Liền sợ trước mặt người khác xấu mặt Trước mắt bao nhiêu người Bị cởi xuống y phục Đổi thành người nào trên mặt cũng không nhịn được Linh Quang hỏa thượng Tức giận nộ hống Thân hình cấp chuyển Thiền trượng xoay múa chặn ngang vùng nện. Hắn tại trường sinh trước mặt, xoay quanh, giống như là múa dìu qua mắt thợ. Trường sinh không lùi mà tiến, trực tiếp xoay người, xông vào màu vàng quần sáng, do thiền trượng xoay chuyển cấp tốc sinh ra. Quay nhanh nửa vòng, sau đó ung dung rời khỏi. Túi tiền thắt ở bên hông của linh quang hỏa thượng, bị vạch phá, bên trong vàng bạc, tán lạc khắp đất. Đinh đương rung động, Bởi vì cái gọi là người ngoài xem náo nhiệt Người trong nghề nhìn kỹ năng Với người ngoài nghề Nhìn đến động tác của trường sinh Chỉ là nhanh Chỉ có trong nghề mới có thể nhìn thấy Bên trong manh mối Tại lúc linh quang hỏa thượng Xoáy múa thiền trượng Trường sinh mạng muội Tiến vào thiền trượng bác phủ phạm vi Chẳng những động tác muốn nhanh Thừa cơ đắn đo còn muốn chuẩn Chỉ cần có chút sai lầm Bất kể là nhanh nửa phần hay là chậm một phần Cũng sẽ bị Linh Quang Thiền Trượng đánh trúng Cái này còn không phải là khó khăn nhất Khó khăn nhất chính là trường sinh Theo Linh Quang Hỏa Thượng chuyển động nửa vòng Trong khoảng thời gian này nháy mắt Hắn chẳng những xuất thủ phá vỡ Linh Quang Tùy Thân mang theo túi tiền Cuối cùng còn có thể toàn thân trở ra Là nhanh đã không dễ dàng Nghĩ muốn làm được vừa nhanh vừa chuẩn khó, càng thêm khó. Hỏa Thượng là người xuất gia đại gia không, theo lý xem tiền tài như rác rưởi. Mắt thấy từ trên thân của Linh Quang Hỏa Thượng rơi xuống đại lượng vàng bạc. Dưới đài liền có người lớn tiếng ồn ào. "Đại Thượng, thật là có tiền." Cái âm thanh hô hoán này trùng sinh mơ hồ có chút quen tai, nhưng khóe mắt liếc qua lại không trong đám người tìm được người lên tiếng. Bị người giật xuống áo cà sa Đã là vạn phần bẽ mặt Lúc này tùy thân mang theo ngân lượng Cũng rơi lả tả trên đất Linh quang hòa thượng tức giận kêu to Huy vũ thiền trượng Giống như điên loạn đập cuồng nện Nhưng vào lúc này dưới đài lại lần nữa chuyển đến hô lớn thanh âm Đại hòa thượng Người gieo gió gặt bão Lôi đài tỉ võ Theo lý đã nêu ra hết khả năng có thể Ngươi lại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Chào phú người ta, chiêu thức tàn nhẫn. Không phải đạo môn làm việc miệng thối loạn thuyết. Người ta cũng sẽ không khiến cho ngươi trước mặt mọi người xấu mặt. Trường sinh lúc này đang cùng Linh Quang quẩn nhau. Người dưới đài hô lớn lần này nói chuyện khá nhiều. hắn liền nhớ tới chủ nhân của thanh âm này. Chính là vị đầu to người lùn, ngày đó gặp phải nơi hoàng bảng. Lời nói của đầu to chạm đến tâm khảm của hắn Hắn sở dĩ nhục nhã linh quang Đích xác bởi vì linh quang trước đó Đã từng với hắn vô cớ chỉ trích bôi nhọ đạm môn Người trên đời sáng suốt cũng không nhiều Trước khi đầu to lên tiếng Có thật nhiều người cho rằng trường sinh làm quá phận Đến khi nghe được một hô như vậy Giờ mới hiểu được trường sinh tại sao phải như vậy nhục nhã linh quang Tục ngữ nói, gặp chuyện đừng gấp, gấp tất sinh loại. Trước mắt bao người mất mặt xấu hổ, Linh Quang Hòa Thượng lửa giận trong lòng. Khí cấp bại phôi, ra chiêu càng ngày càng phát ra không bố cục. Lui một bước mà nói, mặc dù hắn tiến thối hạn độ, Công thủ đủ cả, cũng không phải là đối thủ của Trường Sinh. Hai hiệp không đến, liền bị Trường Sinh đạp xuống dưới đài. Một cước cuối cùng, Trường Sinh là ngắt lấy lực đạo. Cũng không tổn thương tới Linh Quang Hòa Thượng Người sau bị đánh Đánh mất người Còn lấy không được ngân lượng Long Hổ Sơn tam sinh đạo trưởng Thắng liên tiếp hai trận Nghe ra an bài chuyên gia khắc phục hậu quả Linh Quang rơi xuống đất về sau Hai gã gia đình tiến tới thu thập Giải rác vàng bạc Linh Quang không bỏ được vứt bỏ ngân lượng Không thể phẩy tay áo bỏ đi Chỉ có thể ở dưới đai chờ Bị người chỉ điểm chế nhạo. Đợi đến lúc thu thập xong lôi đài. Gia đình đem ngân lượng trả lại cho Linh Quang. Nhưng mà vào lúc này. Một gã gia đình từ trong nội viện chạy ra. Đuổi theo Linh Quang. Đút một bao đồ vật cho hắn. trừng sinh đứng ở trên lôi đài. Gia đình kia mọi cửa động. Bị hắn thu hết trong tầm mắt. Mắt thấy nghe ra. Vậy mà cho vị hòa thượng béo kia ngân lượng. Trong lòng đột nhiên phát sinh bất mãn. Nghe ra là như vậy Không thể nghi ngờ là còn không muốn kết thù Nhưng cử động này Thiện ác không phân Ân hoán không rõ Nhìn như người khôn giữ mình Kỳ thực giúp thêm tội ác Xin hỏi chủ nhà Như thế nào là vết thương nhẹ Như thế nào là trọng thương Trường sinh nhìn về phía Nghe Đại Phúc Nghe Đại Phúc không nghĩ tới trường sinh Sẽ có câu hỏi như vậy Dững sở chốc lát rồi mới mở miệng Tổn thương tới da thịt là vết thương nhẹ Tổn thương tới gân cốt là trọng thương Ồ, tổn thương tới da thịt chính là vết thương nhẹ Trường sinh quay đầu nhìn về phía linh quang phương hướng ly khai May mắn ta không đồng mưu Không phải như thế Chẳng phải là hố các ngươi táng ra da bại sản Mắt thấy trường sinh nhìn về phía linh quang Dưới đài chủ nhân bây giờ mới hiểu được Nghe ra đã vụn trộm cho hòa thượng kia một chút ngân lượng Có ít người mặc dù không biết võ công Lại tâm trí hơn người Một vị thư sinh trẻ tuổi Theo bậc thang chạy lên lôi đài Hướng trường sinh chắp tay hành lễ Tam sinh đạo trưởng Tại hạ Ngô Vũ Sinh Gia cư trưởng An Chính là người đọc sách không biết võ nghệ Lần này đến đây Cũng là không có chiếm hoa đoạt khôi chi tâm Chỉ là nhìn xem náo nhiệt Đại hạ ra cảnh bần hàn, khó được ấm no. Kính xin tam sinh đạo trưởng, ban thưởng ta vết thương nhẹ. Đại ân đại đức, vĩnh viễn khắc tại tâm. Người này nói xong, dưới đài xôn xao một mảnh. Người khinh thường cũng có, người kinh ngạc cũng có, người cười nhạo cũng có, người khâm phục cũng có. Người đọc sách, chính là người đọc sách. Chẳng những lễ nghi chu toàn, nói chuyện cũng làm cho người ta cảm giác thoải mái. Tận lực cường điệu, không chiếm hoa, đoạt khôi chi tâm. Trường sinh lúc này, đối với nghe ra, vụng trộm đưa cho linh quang hỏa thượng ngân lượng, tỏ ra bớt mãn. Nghe được lời của người này, liền lay động vặt áo, đơn thủ lượng thế. Ngô Công Tử, thỉnh giáo. Mắt thấy trường sinh đáp ứng, ngô vỗ sinh vội khom lưng nói lời cảm tạ. Rồi chuyển hướng về phía nghe đại phúc. Đang lộ vẻ khó xử Nói ra Nghe ra hào môn đại hộ Trọng tín thủ tín Tại hạ lên đài trước đó Các người cũng không thuyết minh Người đọc sách không thể lên đài Kính xin gõ chiêng bắt đầu Nghe đại phúc bất đắc sĩ Chỉ có thể gõ chiêng Ngô Vũ sinh Một kẻ thư sinh Nào biết võ nghệ gì Trường sinh phi thân mà lên Dùng tay phải bắt được cánh tay trái Sau đó Nắm về phía xương cổ tay của đối phương, phát lực một chút. Ngô vũ sinh bị đau hô hoán. Trường sinh thu tay lại, lùi về phía sau. Tại hạ nhận thua, đa tạ đạo trưởng. Ngô vũ sinh vội vàng khom người nói lời cảm tạ. Xương cổ tay của ngươi tất có vết dạng, chính là trọng thương. Trường sinh quay đầu nhìn về phía nghe đại phúc. Chủ nhà nếu là nghi ngờ, có thể thỉnh đại phu nghiệm tra. Nghe được lời của trường sinh, nghe đại phúc sắc mặt đại biến, biết rõ chọc phải trường sinh, vội vàng đi đến bên cạnh nghe thần y thấp giọng thì thầm. Nghe thần y trên đầu tre, chính là vải mỏng màu hồng, có thể rõ ràng thấy vật, tự nhiên biết đã xảy ra sự tình gì. Nghe đại phúc nói cái gì, trường sinh cũng không nghe rõ, nhưng nghe thần y nói cái gì, hắn lại nghe được. Cũng không phải là ta cây họa, ngươi đi tìm cha ta đi. Nghe đại phúc đụng phải một cái mũi xám Chỉ có thể đầy bụi đất trở lại nguyên vị Gõ chiêng mở miệng nói Long Hồ Sơn Tam sinh đạo trưởng Thắng liên tiếp 3 trận Thỉnh người bị thương Xuống đài nhận lấy dược phí tổn Ngô Vũ Sinh cực kỳ vui mừng Lần nữa hướng trường sinh nói lời cảm tạ Rồi bưng cánh tay đi xuống lôi đài Trường sinh tự lưu trên đài Mặt không biểu tình Hắn rất rõ ràng chính mình làm sao Lại làm như vậy. Trước kia, gia đình là từ trong nội viện chạy đến. Bởi vậy có thể thấy được đưa tiền cho Linh Quang là chủ ý của nghe Chác. Lúc này hắn làm như vậy. Kẻ đần cũng biết hắn hướng nghe Chác biểu đạt bất mãn của mình. Nếu như nghe Chác không tự kiểm điểm bản thân sai lầm hắn sẽ một mực làm như vậy. Nghe ra không đau lòng 500 lượng nhưng Liên Thắng số lần tăng lên cũng không phải là mấy trăm lượng. Nếu quả thực Thắng liên tiếp số lần quá nhiều Nghe ra táng ra bại sản đều có khả năng Nhưng nếu Nghe chắc lại sửa chữa quy tắc Vậy liền đánh đồng trước mặt mọi người nhượng bộ Thân là nhà giàu nhất quốc công Nghe chắc mặt mũi Sợ là không nhịn được tỷ võ trọn rể Giờ mới bắt đầu Hắn không cùng cường ngạnh đối thủ của đối đầu Ngược lại là đối đầu Với nhạc vụ tương lai Trường 125 Thiếu lâm khí đồ Kín đáo quy tắc Cũng không tránh khỏi Sẽ có sơ hở Xuất hiện loại tình huống này Chắc là nghe chác trước đó chưa từng nghĩ đến Sau khi ngộ Sau khi ngô vũ sinh xuống đài Dưới đài chúng nhân lập tức ùa lên tranh đoạt Muốn hướng lên trên lôi đài Nhưng mà vào lúc này Một người từ trong đám người bật lên Vượt trước mọi người nhảy lên lôi đài. Người này vậy mà cũng là tăng nhân. Tuổi tác khoảng 23-24 tuổi. Mặc dù trên thân áo cà sa da có nhiều dơ bẩn. Lớn lên nhưng là Tuấn tú lịch sự. Thân cao tám thước. To lớn cũng không mật mạp. Toàn thân không có nửa điểm thịt thừa. Trên chán anh khí bức người. Cái vị trẻ tuổi tăng nhân này có cầm trong tay đồ vật. Chẳng qua cũng không phải là binh khí mà là một đầu chân chó đã nấu chín. Đầu to trước đó không ăn chùa chén canh thịt của trưởng sinh. Mắt thấy có tăng nhân lên đài, lập tức hồ lớn ồn ào. Ai lại tới một tên hòa thượng. Còn là hòa thượng gặm chân chó. Những người khác lúc này đang vọt tới bậc thang, vốn là tiếc nuôi tức giận, nghe được lời của đầu to, nhao nhao chửi ầm lên, chính là nói Vị tăng nhân kia, lục căn không tịnh, làm bẩn Phật môn. Vị trẻ tuổi tăng nhân nghe tiếng quay đầu, nhíu mày lạnh nhìn. Tại lúc trẻ tuổi tăng nhân nhíu mày quay đầu, trường sinh cảm nhận được đậm đặc sát cơ. Người này tuy là tăng nhân, nhưng là khác loại, hẳn là kinh địch. Tại lúc trẻ tuổi tăng nhân lạnh nhìn phía dưới, những người om sòm chửi rủa trong lòng sợ hãi, nhào nhào im lặng. Thận trọng lôi xuống lôi đài. Đầu to lăn lộn trong đám người. Tự cho là trẻ tuổi tăng nhân tìm không được hắn. Lại lần nữa mở miệng mỉa mai. Chân chó hòa thượng. Ngươi tính xuất đầu. Vì vị mập tăng dầu đến chảy mỡ hay sao? Đầu to vừa rứt lời. Trẻ tuổi tăng nhân bỗng nhiên quay đầu. Đầu to chắc là bị hắn thấy được. Có thể là có chỗ cố kỵ Lại không thấy hắn ồn ào lên tiếng phụ họa. Trẻ tuổi tăng nhân, nâng lên chân chó cắn một cái. Một bên chậm chạp cắn nhai, một bên nhìn từ trên xuống dưới trường sinh. Nhưng vào lúc này, lại có gia đình chạy lên tường viện, cùng nghe đại phúc thấp giọng thì thầm. Đợi gia đình kia rời khỏi, nghe đại phúc lớn tiếng nói ra. Gia chủ có nói, thương thế nghiệm xét có nhiều bất tiện, chỉ có người xuất thủ mới biết rõ bản thân ra tay nặng nhẹ. Từ nay về sau, đối chiến tỉ võ, người bị thương thương thế như thế nào, liền từ người thắng ước lượng nhận định. Nghe Đại Phúc nói xong, trong chàng cũng không có quá nhiều phản đối, bởi vì quy tắc trước đó rõ ràng đã tồn tại khuyết điểm. Chủ nhà cử động này cũng chẳng qua là đền bù. Trường sinh tự nhiên cũng nghe được lời nói của Nghe Đại Phúc. Nghe Đại Phúc chẳng qua là ống truyền âm của Nghe cha Lời nói này không thể nghi ngờ là ý tứ của Nghe Trác. Trước đó, hắn đối với Nghe Trác tâm tồn bất mãn, cho rằng người này khéo léo, thị phi không phân, ân oán không rõ, e sợ đắc tội với nhiều người. Nhưng Nghe Trác cái này quyết định trực tiếp làm cho hắn đối với Nghe Trác bất mãn quét sạch sành sanh trước mặt bao người, Nghe Trác cũng không cùng hắn hơn dỗi mà là lựa chọn tôn trọng ý kiến của hắn, hơn nữa Là xử lý cực kỳ xảo diệu Đây là trưởng giả lòng dạ Cũng là cự phú trí tuệ Nhưng trước mắt Là có đại địch Cũng không thể để hắn phân thần Suy nghĩ lung tung Trưởng sinh ổn định tâm thần Nhìn thẳng đối thủ Thỉnh đại sư báo lên sư thừa tính danh Nghe đại phúc lươn tiếng nói ra Nghe được nghe đại phúc đặt câu hỏi Trẻ tuổi tăng nhân nuốt xuống miếng thịt chó trong miệng Rồi nói Thiếu lâm tự khí đồ, thích huyền minh Thấy người này vậy mà không kiêng kỵ bản thân khí đồ thân phận Giới đại chúng nhân có nhiều kinh ngạc, thì thầm với nhau, nói nhỏ, khe khẽ Thích huyền minh báo lên lai lịch, nghe đại phúc gõ chiêng bắt đầu Thích huyền minh không nóng lòng động thủ, mà là nhìn thẳng trường sinh hai mắt Tiểu đạo trưởng, võ công của người rất lợi hại Suốt cuộc gặp được một cái đối thủ chân chính Trường sinh cũng không vội động thủ Xấu hổ xấu hổ Thích huyền minh xoay người Hướng bên bờ lôi đài đi đến Ta đối với nữ nhân Không có hương thú Cũng không thích tiền tài Sở dĩ lên đài chỉ là nhất thời ngỡ nghề Muốn cùng người luận bàn một phen Thích huyền minh đem chân chó Đặt ở bên bờ lôi đài Xoay người mà quay về Ta chính là tam động tu vi Chính làm linh khí Người muốn xuất gia giữ nhà bản lĩnh, vạn không thể khinh địch chủ quan. đa tạ đại sư nhắc nhở, trường sinh mở miệng nói ra. Thích huyền minh, vung áo cà xa, khom bước như người, vận khí lên thế, thỉnh. Trường sinh lần này cũng không chủ động cấp công, mà là hô hấp thật sâu, như người đưa tay, thỉnh. Mắt thấy trường sinh nhượng ra tiên cơ, thích huyền minh cũng không khách khí, để bước vội xông. Đồng thời trở tay tụ lực Nhanh ra tay phải Đại lực kim cương trưởng Nghe được thích huyền minh hô lên sử dụng công phu Trường sinh lòng hiếu kỳ Có lòng thăm dò thiếu lâm 72 tuyệt kỹ Đại lực kim cương trưởng quy lực Không né không tránh Âm dương linh khí hợp 2 làm một Cũng tụ tay phải Trực tiếp ngạnh kháng Thích huyền minh đại lực kim cương trưởng Chỉ trong một thoáng Song trưởng đụng nhau kèm theo một tiếng trầm muộn khí bạo. Hai người đồng thời thụ chấn, lui về sau. Thích huyền minh nhanh chóng thối lui ba bước. Trường sinh rời khỏi hơn một trượng. Lực lượng tương đương, bất phân thắng bại. Lần này đối trưởng, hai người đều dùng linh khí, đều có khí sắc hiển lộ. Thẳng đến lúc này, dưới đài mọi người mới biết được trường sinh chính là động huyền tu vi, lam nhạc linh khí. Thích huyền minh tuổi còn trẻ, Liền thân có Lam Khí Tu Vi Đã làm cho giới đài chúng nhân Lau mắt mà nhìn Bọn họ mặc dù không biết trường sinh Cuối cùng là bao lớn Lại có thể nhìn ra hắn so với Thích Huyền Minh Còn ít tuổi hơn nhiều Trẻ tuổi như vậy Mà đã tấn thân Lam Nhạt Động Huyền Đường Kim Võ Lâm Sợ là tìm không được kẻ thứ hai Người Linh Khí So với ta thấp hơn một dai Lại có thể cùng ta lực lượng tương đương Không phải đạo gia chính thống tâm pháp. Không có đủ uy lực. Lại tiếp ta một trưởng. Thích huyền minh nói chuyện. Đồng thời cũng không đình chỉ tiến chiêu Đại lực kim cương trưởng hướng ngực đập tới. Trường sinh lại lần nữa chính diện tiếp chiêu Lần này thích huyền minh không lui mà giảm bất lực. Chân phải chống đỡ đất. Xoay chuyển cấp tốc mà quay về. Trưởng thứ ba. Thích huyền minh xoay tròn giảm bất lực. Nguyên bản có lưu điệm bước. Vọt tới trước hậu chiêu Nhưng lần này Trường sinh cũng không lui lại giảm bớt lực Mà là tại chỗ chính phiên Bằng vào lật nhảy Giảm bớt lực đạo lưu lại tại chỗ Hắn sở dĩ làm như vậy Cũng là vì lưu lại tại chỗ Thừa dịp đối phương lui về phía sau Liền phi thân cấp công Như vậy Hai người dự lưu hậu chiêu Đều dùng không được Trực tiếp đối trưởng ngạnh kháng Lại tiếp tục thổi lui ba bước Thượng Thanh Tông am hiểu Chính là phù chú pháp thuật Bọn họ không có huyền diệu như vậy Nội công tâm pháp Người luyện là cái gì nội công Thích huyền minh nghi hoặc hỏi Trường sinh không tiếp lời Cũng không hề cùng thích huyền minh Chính diện ngạnh kháng Thì suốt truy phong quỷ bộ Xoay người đổi vị Ra chiêu cướp công Đối mặt với trường sinh nhanh chóng cướp công Thích huyền minh cũng tùy theo biến chiêu Hai tay trái phải Phân thủ 10 ngón trên dưới, đủ phòng. Đa la diệp chỉ. Trường sinh chưa bao giờ gặp qua huyền diệu như vậy võ công. Bình thường võ công đều là dùng vai cùng tay, cánh tay cùng bàn tay. Một lần xuất thủ chỉ có thể công kích thân thể một chỗ. Nhưng thích huyền minh sử dụng đa la diệp chỉ, mà là dùng một cùng 5, dùng hai cùng 10. Hai tay có thể phân biệt phòng thủ bất đồng hai khu vực, mà mỗi một ngón tay cũng có thể đơn độc điều động. Không quản hắn công kích Thích Huyền Minh Cái gì huyệt đạo Hai tay 10 ngón đều có thể phòng thủ Cản trở Chẳng qua Thích Huyền Minh mặc dù Phòng hắn cực nhanh cấp công Cũng không cách nào phản kích Bởi vì tốc độ của hắn so với Thích Huyền Minh Phải nhanh hơn một chút Thích Huyền Minh tại phòng thủ Đồng thời không có phản kích dư lực Một mực phòng thủ Sớm muộn cũng sẽ rơi xuống hạ phong Trường sinh rất rõ ràng điểm này Vì vậy Mặc dù tiến công bị ngăn trở lại chưa từng biến chiêu tiếp tục toàn lực cướp công không ngừng cho Thích Huyền Minh tạo ra áp lực chỉ cần Thích Huyền Minh có chút chậm trễ hắn liền có thể bắt lấy kẽ hở cũng thừa cơ cho đối phương trọng thương Thích Huyền Minh vô cùng rõ ràng phòng thủ không phải là kế lâu dài Khi mà trường sinh nắm tay phải vung qua về sau hai đầu gối uốn cong thân hình ngửa ra sau thi xuất Thiết bản kiều xu thế Nhanh chóng thối lui về phía sau Người nhận thức đều có quan tính Thích huyền minh cũng không ngoại lệ Trước đây Khi gặp đối thủ Giống như trường sinh loại này Thất bại chiêu thức đều là đã dùng hết Lại không có biến chiêu khả năng Nhưng trường sinh lại có thể Từ một góc độ không thể tưởng tượng Mượn lực biến chiêu Mắt thấy thích huyền minh muốn bứt ra lôi về sau Lập tức khom lưng thỏ tay Dùng tay phải chống đỡ đất Hai chân đồng thời đá ra Chính giữa vào dưới khối bắp chân Của Thích Huyền Minh Thích Huyền Minh hạ bàn bị thương Trọng tâm trịch đi Tức thì ngã nhào trên đất Bởi vì kế tiếp còn muốn ứng đối Đại lượng tiềm ẩn đối thủ Trường sinh cũng liền vô tâm ham chiến Không chờ Thích Huyền Minh đứng dậy Liền xoay người lên Khí tụ chân phải ra sức hạ đá Thích Huyền Minh không hiểu rõ Trường sinh Trường sinh cũng đồng dạng không biết thích huyền minh chi tiết Tại hắn nhìn đến Thích huyền minh lúc này đứng dậy đã không còn kịp Chỉ cần thích huyền minh thử nghiệm đứng dậy Trước ngực hắn Hát sẽ nganh đón Chân phải của trường sinh đang đại lực hạ xuống Nhưng làm cho hắn không nghĩ tới là thích huyền minh Vậy mà thi xuất Lý ngư đà đỉnh Chẳng qua Cùng bình thường nhảy lên Động thân lý ngư đà đỉnh bất đồng Thích huyền minh động thân thời điểm Đầu chọc thò trước Vậy mà chủ động đem đầu ngay hướng chân phải của Trường Sinh. kỹ thực Trường Sinh lúc này cũng có thể biến chiêu, nhưng hắn cũng không cho rằng mình cần thiết phải biến chiêu. Một cước đà xuống, Trường Sinh chỉ cảm giác mình đá trúng không phải là đầu, mà là thiết bản. Đến được lúc này hắn mới tỉnh ngộ. Thích huyền minh rất có thể, cùng với linh quang hòa thượng, đồng dạng luyện, thiết đầu công. Mặc dù Thích huyền minh thiết đầu công rất có tạo nghệ, Nhưng bị trường sinh một cước này đá cho quỳ một chân trên đất Mà trường sinh chân phải có nhiều khó chịu Chỉ có thể hồi bước hòa hoãn Không thể thừa cơ bổ chiêu Đợi đến khi khép lại Hóa giải khó chịu Thích huyền minh cũng thừa cơ thẳng thân đứng dậy Khom bước đứng trung bình tấn Vung tay vận khí Kim trung cháo Nghe được lời của thích huyền minh Trường sinh âm thầm kêu khổ Thích huyền minh quả thật là luyện võ kỳ tài Chẳng những linh khí tu vi tinh thâm Võ công cũng bá đạo vô cùng Chỉ trong một thời gian này Hắn đã sử dụng 4 loại trong 72 tuyệt kỹ Có trời mới biết được hắn còn bao nhiêu loại Không thể như vậy Tiếp tục đánh Phải cần mau chóng kết thúc Nếu không đánh xong người này Liền không dư lực ứng đối người khác Nghĩ đến đây Trường sinh lại lần nữa phi thân mà lên Cận thân cướp công Lúc này Thích Huyền Minh đã thôi phát Kim Trung Cháo Bằng vào Kim Trung Cháo hộ thể Bỏ qua công kích của Trường Sinh Một mực cấp công Không chút nào phòng thủ Thích Huyền Minh Sở dĩ Dám như thế tự đại Chính là bởi vì hắn đối với chính mình Kim Trung Cháo Rất có tự tin Nhưng hắn lại không biết bản thân Phạm vào một cái chí mạng sai lầm Đó chính là Trường Sinh chẳng những là đạo sĩ Mà còn là một đại phu Đối với kinh mạch khí huyệt Hiểu rõ, xa với bình thường võ nhân phải sâu đậm hơn. Thậm chí không cần tìm kiếm cháo môn điểm yếu của hắn. Công thủ đồng thời, trước sau phong điểm, ba quát, vân môn, trung phủ, thiên đỉnh, thiên tông, bên trong rất nhiều huyễn đạo. Thích Huyền Minh cho rằng trường Sinh đang thử tìm kiếm cháo môn của hắn cũng không lưu tâm tùy vào hắn tùy ý phong điểm. Cần phải biết rõ quanh thân huyễn đạo. Có chừng hơn 1000 cái. Đừng nói hán cháo môn không ở huyệt đạo. Coi như là ở huyệt đạo. Nghĩ từng cái điểm qua cũng phải mất cả canh giờ. Thật tình không biết trường sinh, am hiểu sâu kỳ hoàng chi đạo. Quanh thân kinh mạch khí huyệt lẫn nhau đều có ngàn vạn lần liên quan. Rắt một cái khả năng không động toàn thân, nhưng rắt 36 phát cũng đủ để động toàn thân. Vì vậy, đến khi trường sinh điểm đến huyệt kỳ môn, trước phong điểm 35 chỗ huyện đạo bỗng sinh cảm ứng tất cả huyện đạo trong nháy mắt bế tắc Thích huyền minh nguyên bản vẫn còn đang hô quát cấp công 36 chỗ huyện đạo đồng thời bế tắc trực tiếp toàn thân cứng ngắc ngây ra như phỗng Trường sinh chương 126 Phù chỉ thánh dụ Bởi vì trước khi bị phong huyệt đạo Thích huyền minh toàn lực cướp công Huyệt đạo bị phong Mặc dù không thể động đậy Nhưng quán tính khó tiêu Mắt thấy hắn lung lay sắp đổ Trường sinh vội vươn tay đỡ hắn Thuận thế vỗ nhẹ ngọc chẩm Giải khai hắn bị phong huyệt đạo Trong thời gian ngắn như vậy Giải khai thích huyền minh huyệt đạo Đối với trường sinh mà nói có rất lớn phong hiểm, bởi vì lúc này đại bộ phận người cũng không kịp phản ứng, còn không rõ ràng trên đài đã xảy ra chuyện gì. Nếu như Thích Huyền Minh giở trò vô lại, liền phải lần nữa đánh nhau. Cũng may, Thích Huyền Minh cũng không thẹn quá hóa giận. Lần này có được tự do, lập tức chắp tay trước ngực, khom lưng nói lời cảm tạ. A Di Đà Phật, Bần tăng đã thua. Thấy Thích Huyền Minh thẳng thắn nhận thua, Trường sinh âm thầm thở nhẹ, chắp tay mở miệng. Đa tạ đại sư, tiểu đạo trưởng, đa tạ ngươi kịp thời giải khai huyệt đạo của ta, không để cho ta nằm thi bẽ mặt. Thích huyền minh cười nói, ngươi người này cũng không tệ. Nếu như ngươi coi trọng ta, ta muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu Hân hạnh, trường sinh cười nói, hẳn đối với thích huyền minh rất có hảo cảm. Người này tuy là thiếu lâm khí đổ Lại tiêu xái tùy tính Quang minh thẳng thắn Tốt rồi Người chậm rãi đánh đi Thích huyền minh cất bước đi hướng bên bờ lôi đài Đợi bận biệu Qua trận này Ta liền tìm ngươi Đến lúc đó Ngươi nên nói cho ta biết Ngươi là làm thế nào Phá ta kim trung cháo Được Ta liền ở tại Tây Thành Bảo Thanh khách sạn Trường sinh cười nói Ta đã nhớ kỹ, Thích Huyền Minh khom lưng nhặt lên cái chân chó, khinh thân xuống đài, không thèm để ý đến chút nào trúng nhân như thế nào nhìn hắn, cắn nhai lấy thịt chó rồi hướng đông đi. Hết thảy đều kết thúc, nghề đại phúc lại vang lên chiêng đồng. Long Hổ Sơn tam sinh đạo trưởng, thắng liên tiếp 4 trận. Thích Huyền Minh rời sân sau đó, dưới đài trúng nhân không nóng lòng lên đài. Bởi vì nghe ra đã có lời, là vết thương nhẹ hay là trọng thương đều do trường sinh định đoạn. Lại nghĩ lên đài kiếm chút ít ngân lượng, sợ là không thể. Cũng đừng tiện nghi không chiếm được, còn bị bạch đánh một trận. Dưới đài mọi người tâm tư đều không giống nhau. Có lòng cùng trường sinh nhất quyết cao thấp, võ nhân có lòng cùng trường sinh nhất quyết cao thấp là không ít. Nhưng mà sau khi xem trường sinh cùng Thích Huyền Minh thi đấu, Không ít người bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Bởi vì bọn họ phát hiện trường sinh am hiểu cũng không chỉ là thân pháp quỷ dị cùng nhanh chóng cấp công. Linh khí tu vi cũng rất tinh thuần. Thậm chí dám cùng loại võ công lấy cương mãnh làm danh xưng đại lực kim cương trưởng ngạnh kháng đối oanh. Hắn không phải nhất kiếm tẩu thiên phong mưu lợi người mà là nội ngoại kim tu cao thủ. Thế nhân có rất nhiều khuyết điểm. Một trong số đó chính là tự cho là đúng Tự cho mình rất cao chung quy cảm giác mình cùng người khác là không giống nhau Người khác làm chuyện không tốt Bản thân có thể làm tốt Có loại ý nghĩ này Số lượng không ít Dù là trường sinh trước đây đã hiển lộ ra thực lực cường đại Vẫn cứ không thiếu người mù quáng tự đại Châu chấu đá xe Sau đó lại có 5 người lên đài khiêu chiến Trường sinh 5 trận toàn thắng Năm người khiêu chiến chỉ có một người toàn thân trở ra. Bốn người kia toàn bộ đều bị đánh gãy chân trái. Cái vị toàn thân trở ra là do tay không đối chiến mà thái độ khiêm hòa. Tục ngữ nói ác quyền không đánh mặt người cười. Đối với địch ý không nặng đối thủ, trường sinh cũng chỉ đem đánh xuống lôi đài cho xong việc. Cũng không hạ thủ nặng. Bốn người kia bị đánh gãy chân đều là do sử dụng binh khí. Dùng binh khí đối với tay không Có rất lớn không công bằng Mà cái này cũng chính là lý do Hắn thống hạ ngoan thủ Phúc tự lấy Họa tự lấy Một người cuối cùng rơi vào cái hạ tràng gì Hoàn toàn là do bản thân trước đó Đã làm sự tình quyết định Đã như thế dùng binh khí đối với tay không Cũng đừng trách người ta ra tay vô tình Liên tiếp đánh gãy 4-5 cái chân Dưới đài chúng nhân mới bắt đầu tổng kết ra quy luật, lớn tiếng om sòm, đều nghị luận. Trường sinh lúc này tâm tình vô cùng trầm trọng. Làm cho hắn tâm tình trầm trọng không phải do tỉ võ trọn rể, mà là do thế nhân ngu muội cùng trí độ Hắn trước đó đã đánh gãy một chân. Mặc dù một trận không phát hiện được manh mối gì, lúc đánh gãy hai cái đùi, chúng nhân cũng có thể phát hiện quy luật. Vì cái gì còn muốn không ngừng sử dụng binh khí, tới khiêu chiến Chẳng lẽ bọn họ không biết rằng dùng binh khí đối với tay không là có rất lớn không công bằng đến đây Tr Sinh đã chín trận thắng thưởng bạc đã lên tới hơn hai vạn lượng mặc dù đánh tới thời điểm này dưới đài vẫn có người ngâi ngô thấy Trường Sinh liên tiếp đánh gậy chân trái của người khiêu chiến cũng không biết nguyên nhân hắn thống hạ ngoan thủ cho rằng hắn lãnh huyết tàn nhẫn Lại không dám đơn giản lên đài khiêu chiến Bất quá Bọn họ hồ đồ Một chút cũng còn tốt Ít người khiêu chiến Cũng có thể tiết kiệm được chút ít khí lực Thắng liên tiếp càng nhiều Dưới đài chúng nhân càng không dám đơn giản khiêu chiến Chẳng qua Theo thời gian trôi Trường an các nơi người tập võ tấp nập chạy đến Những người về sau Có thể chưa từng thấy qua Trường sinh cùng người khác đánh nhau Không biết được lợi hại của hắn Liền có người dám lên đài khiêu chiến Tất nhiên Kết quả là có thể biết được Khi đến giờ tị tam khắc Trường sinh đã thắng liên tiếp 15 trận Thưởng bạc cao tới kinh người 160 vạn lượng Để cho tiện tính toán Nghe ra trực tiếp tương đương hoàng kim 16 vạn lượng Đến lúc này Trường sinh phát hiện Bất kể là nghe đại phúc đám người Hay là chúng nhân dưới đài xem Đối với hắn thái độ đều có rất lớn chuyển biến Tất cả mọi người đều hy vọng Hắn có thể tiếp tục thắng liên tiếp Giữ được bất bại thành tích Trong lúc đợi chờ Người khiêu chiến lên đài Trường sinh thừa cơ suy nghĩ Vì cái gì chúng nhân đối với hắn Thái độ sẽ sinh ra biến hóa như thế Rất nhanh Hắn liền muốn hiểu rõ được nguyên nhân trong đó Đám người nghe đại phúc hy vọng Hắn thắng là bởi vì hắn đoạt được tiền thưởng Đã cực kỳ khủng bố Nếu như hắn nửa đường bị thua Nghe ra liền muốn trả khoản tiền thưởng này Nghe ra dù thế nào cũng là phú khả địch quốc 16 vạn lượng hoàng kim Đối với bọn họ mà nói Cũng không phải là số lượng nhỏ Mà dưới đài chúng nhân Đối với hắn thái độ từ căm thù Biến thành hỗ trợ Đó là bởi vì mọi người đã đem hắn Thần hóa Thời điểm một người trở nên Yêu tú hơn so với người khác Sẽ dẫn tới mọi người hâm mộ cùng đố kỵ Nhưng mà là một người So với người khác ưu tú hơn quá nhiều Thế nhân sẽ xem hắn như thần Chẳng những sẽ không hâm mộ đố kỵ Mà còn kính sợ Thần phục tôn trọng Cái gọi là cây cao chịu gió lớn Đó là bởi vì cái cây còn chưa đủ lớn Gió còn có thể Thổi đổ nó Cái gọi là người xuất sắc Tức bị quần chúng phỉ bán Đó là bởi vì người này còn chưa đủ yếu tố Người phía dưới còn với tới hắn Theo thời gian trôi qua Tỷ võ tình hình chiến đấu truyền bá Từ trường an các nơi chạy tới xem chiến Người cáo lúc càng nhiều Chẳng những quảng trường Chật như nêm cối Toàn bộ nghê phủ xung quanh Cũng toàn bộ là rậm rạp chẳng chịt Người xem chiến Bà quát nghê phủ xung quanh Phòng xá, nóc nhà, đầu tường Cũng tất cả đều đầy áp người Nghe phủ trừ cửa chính còn có thiên môn cùng cửa sau. Cửa chính không ai đi vào, nhưng người nghe phủ ở bên trong đều rõ ràng tăng lên rất nhiều. Từ trên lôi đài, nhìn không thấy sân nhỏ bên trong tình huống cụ thể. Lại có thể chứng kiến mấy chỗ trong lối đi nhỏ, hạ nhân nhà hoàn đang bận rộn xuyên qua. Không thể nghi ngờ là từ thiên môn cùng cửa sau tới không ít trọng yếu tân khách. Nghe phủ đang lúc bề bộn nhiều việc tiếp đãi. Cần sát giờ ngọ Trường sinh thắng liên tiếp đã tới 17 trận Tiền thưởng cao tới 64 vạn lượng hoàng kim Trường sinh cũng không biết nghe ra Cuối cùng có bao nhiêu tiền Nhưng hắn vẫn biết rõ Khủng bố như thế số lượng Đã có thể làm cho nghe ra thương gân động cốt Vào lúc giữa trưa Nghe đại phúc cọ chiêng Tạm dừng nửa canh giờ Bổ sung đồ ăn nước uống Từ trong nội viện Đi ra một cái gia đình Mang theo hộp gỗ ấm trà Nghe thần y thấy thế Vội vàng mệnh cho nha hoàn một bên Hô rừng cái vị gia đình đưa cơm Mệnh cho người kia Đem hộp cơm ấm trà Kéo lên trên lầu Nghe thần y mở ra hộp cơm Cầm lấy chiếc đũa Mỗi một loại đều gấp ăn một cái Bởi vì trên đầu đang đắp lụa đỏ Có nhiều bất tiện dứt khoát giật xuống lụa đỏ Từng cái thử ăn Thấy tình hình này Chúng nhân bắt đầu hô lớn ồn ào Chỉ nói nghe thần y nữ sinh ngoại hướng Vậy mà lo lắng nhạc phụ Sẽ độc hại tình lang Nghe thần y cử động này Cũng làm cho trường sinh cảm động vô cùng Mặc dù mình bây giờ Còn chưa thông chuyện nam nữ Nhưng nghe thần y như thế Chân tâm đối đãi Đừng xoán suýt Hãy nhận đi Ngay tại lúc Nghe thần y dịch chuyển khỏi hộp gỗ nhất tầng, thử ăn tầng 2 đồ ăn, đột nhiên nhú mày nhìn bên cạnh trái phải, rồi tự hành đậy lên khăn che mặt. Sau khi đậy lên khăn che mặt, dưới đài chúng nhân liền nhìn không thấy nàng làm cái gì, nhưng nghe thần y cũng không chỉ hoãn quá lâu. Chỉ trong vài giọt nước công phu cũng một lần nữa đậy lên hộp gỗ, mệnh cho gia đình đem hộp cơm cùng ấm trà đưa lên lôi đài. Hộp cơm đưa đến, gia đình xuống đài đợi chờ. Trường sinh mở ra hộp cơm, cầm lấy chiếc đũa ăn cơm. Hắn chú ý tới, nghe tấn y trước đó có dị thường cử động. Biết rõ tầng 2, khẳng định có che dấu thứ gì. Nhưng trước mắt bao người, hắn cũng không tiện lập tức xem. Cơm canh rất tinh tế, mỗi loại cũng không nhiều. Trường sinh lúc này nào có tâm tư ăn cơm. Ăn xong mấy ngụm. Liền mở ra một tầng, nhìn về phía tầng 2. Tầng 2 bên trong có thả, chính là màu vàng nem dán tổng cộng có 3 cái. Nhưng trong đó có một cái không phải là nem dán mà là giấy vàng cuốn lại. Trường giấy vàng kia trước đã bị nghe Thần Y mở ra, lúc này đã không còn cuốn chặt. Bởi vì dưới đài cùng tường viện đều có người, trường sinh liền không có lấy lên xem, mà là dùng chiếc đũa. Đem giấy vàng trải rộng ra Trải rộng ra sau Mới phát hiện đây không phải là giấy vàng bình thường Mà là một chương phù giấy Hắn là Long Hồ Sơn Đạo Sĩ Bản thân phù chỉ Hắn tự nhiên nhận ra Cái này chương phù chỉ Liền xuất phát từ Long Hồ Sơn Nhìn hết phù giấy Bên trên hàng hồng sắc chữ viết Trường sinh tim đọc bỗng nhiên ra tốc Phù chỉ bên trên có viết Chính là Chỉ viết Người lên đài giờ thân, tận diệt. Hàng văn tự thiết họa ngân câu, bút tẩu long xà, không thể nghi ngờ xuất từ tay nam nhân. Chính văn phía trên có 3 điểm mực. Đây là họa phù phù đầu, mà lại màu đỏ từ chu sa viết. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, trường giấy vàng cùng với văn tự trên giấy đều xuất phát từ tay long hồ sơn đạo nhân. Lo lắng làm người ta sinh nghi, Trường sinh liền không thời gian dài ngốc trệ Mà là tiện tay cầm lấy một cái nem dán Nhét vào trong miệng Mượn nhấm nuốt che giấu bản thân khiếp sợ Cùng trong lòng ngạc nhiên Cùng lúc đó vội vàng suy nghĩ Trương phù chỉ này Văn tử cũng không phải là do Nghi thần y viết nghe thần y trước đó có đậy lên khăn che mặt Đều chỉ là vì xem xét phù chỉ Bên trên viết cái gì Lúc này thân tại trường an Bổn môn đạo nhân Trừ hắn cùng Nghê Thần Y Thì cũng chỉ có Trương Thiện cùng Trương Mặc Trương Mặc bút tích hắn có ấn tượng Không phải như thế Phù giấy văn tự rất có thể xuất phát Từ tay Trương Thiện Nhưng hắn cùng Trương Thiện Giao tiếp không nhiều Không quá nhận ra bút tích của hắn Đang lúc âm thầm nôn nóng Trường sinh đột nhiên nghĩ tới một chuyện Long hổ sơn bên trên Có một chỗ tiên vân đài Tiên Vân Đài mấy chữ Là bút tích của Trương Thiện Một chút nhớ lại Liền xác định chữ Tiên Vân Đài Cùng với chữ được viết ở trên Phù Chỉ Đều xuất phát từ tay một người Không thể nghi ngờ Chương Phù Chỉ này xuất phát từ tay của Trương Thiện Phù Chỉ là Long hồ Sơn Chữ là do Trương Thiện viết Nhưng lại khiến hắn Đem những người lên đài sau giờ thân Toàn bộ giết chết Không phải là chủ ý của Trương Tiện Phù giấy chỉ viết Hai chữ này là trọng điểm Chỉ có hai loại ý tứ Một là Đạo gia cao công pháp chỉ Hai là Hoàng đế Thánh chỉ Nếu như là pháp chỉ Trương Tiện không cần thiết vẽ vời thêm chuyện Bởi vì Trương Tiện chính là Long hồ Sơn trụ trì Cao công pháp sư Hắn nói chính là pháp chỉ Sau khi loại bỏ loại khả năng này Chỉ viết hai chữ, chỉ có một giải thích Đó chính là ý chỉ của Hoàng thượng Là Hoàng thượng mệnh cho Trương Thiện Chuyển cáo cho hắn Đem tất cả những người khiêu chiến lên đài Sau giờ thân toàn bộ giết chết nuốt xuống một cái nem rán Trường sinh lại cầm cái thứ hai nhét vào trong miệng Nhấm nuốt đồng thời nhìn lại một chút Lá bùa kia cùng chữ viết Xác nhận không sai Liền dùng đầu đũa Đem phủ chỉ một lần nữa xoáy lên Sau khi đợi cái nem dán thứ hai nuốt xuống Cầm lấy cái phủ chỉ nhét vào trong miệng Phủ chỉ màu vàng Nem dán cũng màu vàng Không ai chú ý tới Hắn lần thứ ba nhét vào trong miệng Không phải là nem dán Chẳng qua Có mấy người là ngoại lệ Thụ ý người Người viết Phối hợp truyền lại tin tức người Xem qua phủ chỉ văn tự người Những người này Lúc này nên đều đang nhìn hắn Hắn ăn ba cái nem rán Đánh đồng với việc Nói với những người này Hắn đã nhận được thánh dụ cùng tiêu hủy chứng cứ Trường sinh chương 127 Thống hạ sát thủ Trường sinh nuốt xuống phù chỉ, lại cầm lên ấm trà uống vài chén nước. Chuyển hướng về phía gia đình đang đợi chờ dưới đài vẫy tay. Người sau hiểu ý, bước nhanh lên đài lấy hộp cơm cùng ấm trà. Bởi vì còn không đến nửa canh giờ, liền không có người lên đài khiêu chiến. Trường sinh quay đầu nhìn về phía nghe thần y. nghe thần y lúc này đã một lần nữa đẩy lên lụa đỏ, nhìn không thấy được trên mặt nàng. Đang có biểu tình ra sao Hắn nhìn Nghe Thần Y là muốn xác định Nàng đối với cái việc này Có cách nhìn gì Bởi vì Nghe Thần Y Cũng đã xem qua văn tự trên phù chỉ Hắn bây giờ Là một đầu mê hoặc Nghe Thần Y đối với tình huống hiểu rõ Hẳn là so với hắn Nhiều hơn một ít Nghe Thần Y biết rõ trường sinh Đang nhìn bản thân Cũng biết hắn đang trưng cầu ý kiến của mình Ngắn ngủi trầm mặt sau đó Hướng hắn chậm rãi gật đầu. Nghe thần y gật đầu, thuyết minh nàng cho rằng hắn có thể dựa theo phù chỉ, thụ ý đi làm. Trường sinh gật đầu sau đó đem tầm mắt rời về nơi khác. Sự tình phát triển hoàn toàn vượt quá dự đoán của hắn. Trước đó, hắn vốn tưởng rằng việc này là triều đình âm thầm điều khiển. Phía sau màn chính là hoàng thượng bản thân. Trước mắt xem ra cũng không giống như vậy Nghĩ muốn cùng ngây ra kết thân Hẳn là có kỳ nhân khác Hơn nữa Đám người kia có năng lực Thao túng chiều chính Điều động các bộ quan sai Hậu cung nhan quý phi Rất có thể cùng là một đám với bọn hắn Đám người kia cùng hoàng thượng Không thể nghi ngờ là đối địch Nếu không như thế Hoàng thượng cũng sẽ không thụ ý hắn Thừa dịp tỉ võ trọn rể Liền nhân cơ hội diệt trừ bọn họ Hoàng thượng Chính là kiểu ngũ trí tôn Quyền sinh sát trong tay Nhưng hắn vẫn không thể quang minh chính đại Giết chết người này Chỉ có thể âm thầm thụ ý Mượn đào giết người Bởi vậy có thể thấy được Đương kim triều đình Cục diện chính trị dị thường phức tạp Hoàng thượng quyền lực Nhận lấy thật lớn cản tay Sư phụ khi còn tại thế Trần Luật Thu liền từng theo hắn nói Triều đình bên trong có hoạn quan loạn chính Không có gì bất ngờ xảy ra Hoàng thượng địch nhân Hẳn là hoạn quan Yêm đả Trên phủ chỉ có nói Đem những người sau giờ thân lên đài Toàn bộ giết chết Bởi vậy cũng có thể xác định Kinh địch sẽ ở sau giờ thân động thủ Tỷ võ chọn rể Xác định sẽ kết thúc vào giờ Dậu Từ giờ thân tới giờ Dậu trọn vẹn một canh giờ Trong một canh giờ này Sẽ có đại lượng kỉnh địch lên đài Đối phương đã có chuẩn bị như thế liền nhất định sẽ có vạn toàn chuẩn bị Hắn lúc này đối mặt Chỉ là một ít tán binh ru dũng Đến giờ thân Cần đối mặt chính là cao thủ Giờ khắc này Chính sinh cảm nhận được trước đó Chưa từng có áp lực Đến lúc này đã không phải là đơn thuần tỉ võ trọn rể Một trận này nếu như đánh thua Nghe thần y cũng chỉ có thể gả cho hoạn quan đồng đà Nghe ra cũng liền đứng ở mặt đối lập với Hoàng thượng Đây chính là Hoàng thượng tự mình giao phó công sự Nếu như đánh thua Bẽ mặt có thể không chỉ một mình hắn Mà toàn bộ Long hồ Sơn cũng sẽ thể diện mất sạch Hắn thiếu Long hồ Sơn thiên đại nhân tình Còn chưa kịp báo ân Tuyệt đối không thể cho Long hồ Sơn bẽ mặt Không chút nào Khoa Trương mà nói Một trận này chỉ có thể chết Nhưng không thể thua Không đúng Chết liền thua Nên nói chết cũng không thể thua Hắn đọc chính là Thánh Hiền Chi Thư Tin vào Trung Hiếu Chi Đạo Mặc dù đối với Triều Đình Một ít chuyện Có nhiều bất mãn Nhưng Trung Quân Ái Quốc Chi Tâm lại chưa từng dao động Long Hổ Sơn chúng Nhân cũng là như thế Từ trước cùng Triều Đình Bảo trì quan hệ tốt đẹp. Nửa canh giờ trôi qua trong chớp mắt. Lôi đài trọng khai về sau. Lập tức có người lên đài. Còn là tự nhận không giống người thường. Hạ tràng đều là đồng dạng. Người sử dụng binh khí đều bị đánh gãy chân trái. Tay không so đấu bị đánh xuống lôi đài. Sau đó một đoạn thời gian. Trường sinh sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là minh ngoan bất linh. Mặc dù chúng nhân tụ tập võ công tuy có bất đồng, nhưng chiêu số xáo lộ lại một trời một vực. Tuyệt đại đa số người cùng người khác đều là giống nhau, cơ bản giống nhau, không có gì bản chất khác biệt. Đám người kia vì cái gì chung quy cảm giác mình không giống người thường. Vì cái gì chung quy cảm giác mình có thể làm được điều mà người khác không làm được. Vì cái gì không thể thanh tỉnh, nhận thức được bản thân kỳ thực cũng rất bình thường. Liên tục không ngừng đánh nhau. Chứng sinh càng đánh càng thuận tay. Bởi vì đối thủ bên trong cũng không có cao thủ xây dưa. Mỗi một trận kết thúc đều rất nhanh. Tối đa cũng không cao hơn 3 hiệp. Như vậy, linh khí hao tổn cũng rất có hạn. Cơ bản ở vào trạng thái bão hỏa. Thời gian cứ như vậy trôi đi. Mặt trời dần dần ngả về phía tây. Giờ thân đã sắp đến. Đến được lúc này, Trường sinh đã thắng liên tiếp ba mươi mấy trận. Thắng liên tiếp liền gấp bội. Hắn đã tính không rõ ràng nghe ra nên cùng hắn trả bao nhiêu tiền thưởng. Mà dưới đài chúng nhân cũng bắt đầu ồn ào. Chỉ nói sau trận chiến này, nghe ra tất sẽ táng ra bại sản. Đối mặt với mọi người chất vấn cùng chào phúng, Nghe Đại Phúc lươn tiếng thông cáo. Chỉ nói nghe ra nhất định sẽ thực hiện hứa hẹn. Dù là táng ra bại sản Cũng sẽ đem tiền trả cho Trường Sinh Cho đến lúc này Trường Sinh mới bừng tỉnh đại ngộ Nguyên lai like, Nghe ra chế định thắng liên tiếp cấp bội quy tắc Thâm ý sâu sắc Làm như vậy là để chuyển di tài sản Lưu lại đường lui Nếu như hắn thuận lợi chiến thắng Người một nhà Cũng không phân ra ta và ngươi Nếu như hắn cuối cùng bị thua Nghe ra tất cả tài sản Cũng sẽ chuyển rời đến tên của hắn Sẽ không bị quyền thần hoạn quan Có dấp tâm khác nhận được Nghe đại phúc nói xong Một cả hồng y nam tử Tung người nhảy lên lôi đài Hướng trường sinh giữ tợn cười lạnh Tiểu tử Người thần pháp cực kỳ nhìn quen mắt Nhìn thấy người này trong nháy mắt Trường sinh bỗng nhiên như mày Người này hắn nhận ra Chính là vị hồng y nam tử Đêm đó Tao ngộ ở hồng vương phủ Người này độc công bá đạo vô cùng. Ngày đó Trần Luật Thu chính là bị đồng bọn dùng độc trưởng đánh thương. Kịch độc công tâm, suýt chút nữa mất tính mạng. Bởi vì cái gọi là cừu nhân gặp nhau, đặc biệt đỏ mắt. Trường sinh liếc mặt trời, phán đoán canh giờ. Lúc này đã vào giờ thân. Người này bây giờ mới lên đài, không thể nghi ngờ chính là cường địch tiên phong. Ha <cười> ha, tiểu tử. Chúng ta trước đó có phải hay không đã gặp qua nhau. Hồng y nam tử kiệt kiệt cười quái dị. Thỉnh báo lên sư thừa tính danh. Nghe đại phúc lờn tiếng nói ra. Ngũ độc lĩnh, A quả đại bảo. Hồng y nam tử nhách môi cười xấu. Năm nay trọn vẹn, 30 tuổi. Lúc A quả đại bảo đáp lời. Trường sinh từ trong đầu vội vàng suy nghĩ. A quả đại bảo, trước đó là hộ viện của Hồng quận vương. Sự tình phát sinh đêm đó hai người đã từng động thủ Hơn nữa lúc ấy hắn đã từng sử dụng qua huyền âm chân khí A quả đại bảo là biết rõ chi tiết của hắn Người này chẳng những độc công lợi hại Linh khí tu vi cũng có chút tinh thâm Chính là lam đậm đại động Đúng là kình địch A quả đại bảo lúc này xuất mã Không thể nghi ngờ là bị người sai khiến Người phía sau màn sở dĩ phái hắn xung phong Vô cùng có khả năng là vì mượn dùng độc công của A Quả Đại Bảo để cho hắn hạ độc. Trước đó, hắn huyền âm chân khí cùng xích dương chân khí một mực không sử dụng, lúc này không thể che đậy. Lần trước cùng A Quả Đại Bảo động thủ, hắn thủy chung không cùng đối phương đối trưởng, một mực dùng hai chân đối địch. Bởi vậy làm cho A Quả Đại Bảo sinh ra ảo tưởng, ngộ nhận là hắn huyền âm chân khí ngăn cản không nổi độc công. Nhưng á quả đại bảo không biết được Lúc này trường sinh hôn nguyên thần công đã luyện tới tứ trọng Linh khí tu vi mặc dù không cách nào phá thể mà ra Lại cũng đã có thể từ song trưởng ngưng kết ra cứng dày hàn băng Trước đó trường sinh mặc dù thống hạ ngoan thủ Nhưng lại chưa bao giờ đại khai sát giới Trước khi động thủ hắn cần ổn định tâm thần Ổn định tâm tình A quả đại bảo không rõ ràng cho lắm Thấy trường sinh hô hấp thật sâu Nghĩ lầm trong lòng hắn ta đang khẩn trương Liền một mực Âm lãnh nhìn Cười quái dị liên tục Nếu là trước đó Không có nhận được phù chỉ truyền tin Trường sinh nhất định sẽ có lo lắng Bởi vì Hồng Quận Vương Chính là hoàng thân quốc thích Hắn nếu như thi triển huyền âm chân khí Có thể giãi bại lộ thân phận Cho mình đưa tới phiền toái không cần thiết Nhưng cái này A quả đại bảo Đã vì địch nhân của Hoàng thượng suốt đầu Đã nói lên Hồng Quận Vương cùng Hoàng thượng Quan hệ là không tốt Nghe Đại Phúc mặc dù biết Chỉ hoãn thời gian đối với Trường Sinh có lợi Nhưng cũng không thể vô cớ Chỉ hoãn Chỉ có thể gõ vang chiêng đồng Trường Sinh một mực Dùng khóe mắt liếc nhìn qua Nghe Đại Phúc Không chờ thành âm truyền ra Tại thời điểm la chùy rơi xuống trong nháy mắt Liền vội sông mà ra Cùng lúc đó, đem huyền âm chân khí, thúc dục đến mức tận cùng. Từ hai tay ngưng kết hàn măng, vận sức chờ phát động. Lâm trận đối địch, tiên cơ dị thường trọng yếu. Người nào chiếm đoạt tiên cơ, người đấy liền chiếm cứ chủ động. Bởi vì trường sinh phản ứng nhanh chóng. Đợi tiếng chiêng truyền đến bên tai của A Quả Đại Bảo. Trường sinh đã vọt tới trong vòng năm thước. A Quả Đại Bảo tự cao tu vi tinh thâm. Độc công bá đạo cũng không tránh né Quái khiếu phát lực Độc trưởng gấp ra da. A quả đại bảo cánh tay có xăm một cái Độc xà dữ tợ Suốt trưởng sau đó giống như độc xà thổ tín Trưởng phòng tanh hôi gây mũi Trường sinh cũng đưa ra tay phải Chính diện nghinh đón Mắt thấy trường sinh Dám cùng bản thân đối trưởng A quả đại bảo dữ tợn cười lạnh Sứ mạng của hắn Cũng không phải là chiến thắng trường sinh Chỉ cần để cho trường sinh chúng độc, liền đại công cáo thành. Trong khoảng khắc, song trưởng đụng nhau. Trường sinh tay phải chỉ là thủ quân. Ở trên chỉ quán trú ba thành linh khí. Chân chính sát chiêu dấu ở tay trái. Song trưởng đụng nhau trong nháy mắt. Trường sinh mượn tay phải, chuyển đến lực phản chấn, cực nhanh xoay người. Xoay người phát lực, dùng phủ đầy, cứng rắn hàn băng, quyền trái trọng thương A quả đại bảo cái ót ngọc chẩm. Một quyền này trực tiếp đem A Quả Đại Bảo đánh miệng phun máu tươi, lào đảo đánh ra phía trước. Trường sinh tự nhiên sẽ không cho hắn hồi thần thở dốc. Liền đuổi nhanh vọt lên, lần nữa ra quyền, trọng kích ngọc trầm. Đổi thành đối thủ bình thường, liên tiếc gặp phải hai phát trọng thương, sớm đã nga xuống đất mất mạng. Nhưng A Quả Đại Bảo là đại động tu vi, lam động linh khí, liên tục gặp trọng thương vẫn còn thử nghiệm xoay người. Trường sinh chẳng những kiêng kỵ độc công của hắn, còn kiêng kỵ hắn khả năng mang theo độc vật cùng khả năng phun ra độc máu. Làm sao có thể cho hắn xoay người cơ hội? Linh khí cấp thôi, hò hét phát lực, lại lần nữa trọng kích A Quả Đại Bảo, ngọc Trẩm trọng huyệt. Một quyền này trực tiếp đánh cho A Quả Đại Bảo thất khiếu chảy máu, đụng ngã xuống đất, thổ huyết co giật. Mắt thấy A Quả Đại Bảo, Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trường sinh không tiếp tục bổ chiêu mà là bước ra lui về sau, ngưng thần đề phòng. Lúc này, lôi đài xung quanh tụ tập vạn người không ít. Nhiều người như vậy mà lặng ngắt như tờ. Trong bọn họ, đại bộ phận người là từ sáng sớm xem đến bây giờ. Theo tỉ võ tới bây giờ, trường sinh hò hét phát lực còn là lần đầu. Chúng nhân vốn tưởng rằng trường sinh trước đây ra tay tàn nhẫn vô cùng. Đến lúc này mới biết được Cái gì gọi là chân chính tàn nhẫn Trước đây Những cái tỉ thí Hắn đều là hạ thủ lưu tình Ngoài ra Làm cho chúng nhân rất cảm thấy nghi hoặc Chính là hai người Đấu pháp căn bản không phải là tỉ võ xáo lộ Hoàn toàn là hướng về mục đích Sát nhân A quả đại bảo thất khiếu thần phủ Liên tục gặp trọng thương Đã không có khả năng còn sống dẫy ruộng lật người Một bên ho ra máu Một bên hướng trường sinh giữ tợn cười lạnh. Trường sinh nâng lên hai tay, hờ hững kiểm tra. Chỉ thấy hai bàn tay cùng mu bàn tay đều có màu đen kịch độc, tanh hôi khó ngửi. Haha, <cười> người, người nhất định phải chết. Hạ quả đại bảo gần chết hấp hối. Trường sinh hờ hững cười lạnh, cùng lúc đó vùng tay phát lực. Linh khí phát ra, bao phủ hai tay cứng dày hàn băng, kể cả dính ở bên trên kịch độc. Toàn bộ vỡ vụn rơi xuống Trường sinh chương 128 Què chân lưng còng A quả đại bảo sở dĩ Gần chết cười to Chính là do tự nhận trường sinh đã Thân chúng kịch độc cho rằng Hắn sẽ chôn cùng Không ngờ trường sinh vậy mà Hai tay ngưng tụ cứng dày hàn băng Dùng cách này để cách trở hắn thực cốt kịch độc Mắt thấy trường sinh hai tay dính kề máu đen kịch độc Theo băng cứng vỡ vụn chóc ra A quả đại bảo tức giận công tâm Lập tức khí tuyệt Hai mắt trợn tròn chết không nhắm mắt Trường sinh lên chiến đã hơn 10 trận Đây mới là lần đầu tiên đánh chết người Thẳng đến lúc này dưới đài chủ nhân mới phản ứng Xì xào bàn tán đều nghị luận Trường sinh đột nhiên thống hạ sát thủ Nghe đại phúc cũng có chút ngoài ý muốn Sững sở chốc lát mới hộp phục lại tinh thần Gõ vang trường đồng Long hồ Sơn tam sinh đạo trưởng Thắng liên tiếp 37 trận Trường sinh không phải là lần đầu tiên giết người Nhưng lần này là lần thứ nhất hắn chủ động giết người Trong lòng hơi có thấp thỏm Chậm chạp hô hấp ngưng khí tĩnh tâm. Người chết cũng nên có người dọn bãi, hai gã gia đình lại lần nữa lên đài, nghĩ muốn khiêng đi thi thể. Nhưng hai người vừa mới đi tới phụ cận thi thể, liền đồng thời kinh hô lùi về sau. Trừng Sinh nghe tiếng quay đầu, chỉ thấy hai cái hồng đậm độc xà đang từ a quả đại bảo hai tay rách ra chui ra, lúc này đã chui ra một nửa. Sau khi bị quấy nhiễu, liền ngẩng đầu thị uy phun ra nuốt vào lưỡi rắn. Trước đó, hắn vẫn cho là A quả đại bảo hai tay xăm lên hai con độc xà. Đến được lúc này mới phát hiện nguyên lai like hai con độc xà này dĩ nhiên là thật sự. Trừ độc xà, còn có con nhện, dết, các loại độc vật đang từ A quả đại bảo trên thi thể leo ra. Trên thi thể có kịch độc xà trùng, một tên gia đình hướng nghe đại phúc lưỡng tiếng nói ra. Lời vừa nói ra, Chúng nhân xôn xao Đối với trận tỉ võ trọn rể Chủ nhà hạn chế cũng không nhiều Chỉ có không thể hạ độc Cùng sử dụng ám khí hai loại này A quả đại bảo Vậy mà ý đồ hạ độc Khó trách trừng sinh sẽ lấy tính mạng của hắn Nghe đại phúc có lòng trì hoãn Liền hướng hay gã gia đình Lớn tiếng nói ra Nhanh đi lấy dụng cụ Thu thập những con độc trùng kia Hai người gật đầu xác nhận Xoay người xuống đài Nhưng vào lúc này, một vị hồng y nữ tử từ nơi xa dẫm lên trên đầu và vai của mọi người hướng lôi đài lướt cấp mà đến. Trừng sinh nhận ra cái vị hồng y nữ tử này. Người này là đồng môn của A Quả Đại Bảo. Sự tình phát sinh đêm đó chính là người này đã đả thương Trần Lập Thu. Mắt thấy người này lướt cấp mà tới, trường sinh đột nhiên phát sinh cảnh giác đề khí ngưng thần. Trận địa sẵn sàng đón địch quân. Nghe Đại Phúc cũng thông qua hai người quần áo, đoán được hai người, không phải vợ chồng cũng là đồng môn. E sợ người này lên đài trả thù, vội vàng gõ chiêng. tỷ võ trọn rể, sinh tử do trời. Đồng môn người nhà không thể trả thù. Hồng y nữ tử cũng không để ý tới Nghe Đại Phúc, trực tiếp nhảy lên lôi đài. Mắt thấy hai cái độc xà đã từ A quả đại bảo hai tay chui ra. Biết rõ hắn đã khí tuyệt bỏ mình. Tức khắc phát ra hãi người lệ khiếu. Bởi vì hồng y nữ tử trước đó dậm lên trên đầu cùng bả vai của mọi người lướt lên lôi đài. Lập tức nghe tới một mảnh chửi rủa Nghe nàng kêu thê lương dọa người. Nguyên bản vẫn còn chửi rủa chúng nhân nhau nhau im lặng. E sợ nàng tức giận phát cuồng tai họa vô tội. Chẳng qua vị hồng y nữ tử kia Mặc dù giận không kìm được Cũng không xông lại cùng trường sinh liều mạn Mà là từ bên hông Cởi xuống một cái túi Đem hai con độc xà Cùng mấy cái độc trùng Nhặt cất vào đó Rồi cõng lên thi thể của A Quả Đại Bảo Tung người xuống đài Khổ chủ đi chậm Nghe Đại Phúc lươn tiếng nói ra Chủ nhà có nói Bất hạnh bỏ mình Được trợ cấp 800 lượng Nghe được lời của Nghe Đại Phúc Vị hồng y nữ tử, trừng mắt quay đầu, nghiến răng nguyền rùa. Lưu lại cho các ngươi mua quan tài. Nghe nàng nói như vậy, nghe đại phúc cũng liền không tiếp lời. Tùy ý nàng, cõng thi thể rời khỏi. Chúng nhân kiên kỵ, nàng mang độc vật. Nhao nhao trái phải trốn tránh, chủ động nhường đường. Trà lau vết máu, quét sạch lôi đài, nghe đại phúc nói ra. Nghe đại phúc vừa rứt lời, Nơi xa liền có người lớn tiếng nói chuyện Nên đến Sớm muộn muốn đến Không muốn chỉ hoãn thời gian Chúng nhân men theo thanh âm Quay đầu về hướng nam Chỉ thấy một người mặc áo Trăm miếng vá Lưng còng nam tử Đang khập khiễng hướng về lôi đài Bởi vì người này thân xuyên Áo vá chẳng đục Trường sinh phản ứng đầu tiên Người này là cái bang đệ tử Nhưng trước ngược người này Không có vàng vải như cái bang đệ tử. Điều này nói rõ hắn cũng không phải là cái bang đệ tử. Người này hẳn là rất lâu chưa có tắm rửa. Đầu tóc dơ bẩn, dính kết thành cục. Trên mặt cũng đầy dơ bẩn. Rất khó xác định cụ thể tuổi tác. Đại khai tính toán khoảng hơn 30 tuổi. Tay không tiến lên cũng không mang theo binh khí. Lúc này người kia cách lôi đài còn vài chục trượng. Trường sinh thừa cơ quan sát hắn Trong phố xá có câu tục ngữ Người thọt tàn nhẫn Hói đầu lăng Câm đánh nhau không muốn sống Người này chẳng những là cái người thọt Còn là lưng còng Hơn nữa dơ bẩn lôi thôi Tính tình nhất định khác với thường nhân Cẩn thận quan sát về sau Trường sinh phát hiện ra một chút manh mối Hắn nguyên bản cũng là người thọt Người thọt đi như thế nào Hắn quá rõ ràng Tại người bình thường nhìn đến Người thọt đi đường khập khiễng khó chịu Nhưng mà đối với người thọt Đã quen tập tĩnh hành tẩu Khập khiễng hành tẩu cũng không khó chịu Giống như người bình thường đi đường Mà cái vị người thọt Đang hướng lôi đài Hành tẩu lộ ra vẻ khó chịu Điều này nói rõ Hắn không phải là người cả nhắc thật lâu Người thọt kia Đi đến dưới đài Mười bậc mà lên Hành tẩu thời điểm Mắt nhìn chằm chằm vào Trường Sinh Người thọt nhìn Trường Sinh Trường Sinh cũng nhìn hắn Người này ánh mắt làm cho hắn có cảm giác Đã từng quen biết Cũng không phải nói hắn đã từng thấy qua người này Mà là hắn đã từng thấy qua cái ánh mắt tương tự như người này Ngay tại lúc Trường Sinh Trong đầu nhớ lại tìm kiếm Nghe thần y trên môn lâu Giật xuống trên đầu lụa đỏ Liền đứng lên Hướng nghe đại phúc lớn tiếng nói ra Hòa thượng ăn mày, tam giáo kiểu lưu Người nào các ngươi cũng đều để cho lên Lấy ta làm cái gì Nghe thần y đột nhiên phát hỏa Nghe đại phúc có chút sợ hãi Tiểu thư bất giận, tiểu thư bất giận Mắt thấy nghe đại phúc nói không nên lời Nghe thần y xoay người hướng trường sinh lờn tiếng nói ra Người thiện bị người ức hiếp Ngợ thiện thì bị người cưỡi Tam sinh Người không được hạ thủ lưu tình Lên một người, giết một người, xem ai còn dám khiêu khích mạo phạm Trường sinh nghe tiếng quay đầu, nhìn Nghe Thần Y một cái. Ngoại nhân không rõ ràng cho lắm, hắn lại lòng dạ biết rõ. Nghe Thần Y cũng không phải là thật sự phát hỏa, mà là nhân cơ hội đem trách nhiệm ôm đến trên người mình. Bởi vì Nghe Thần Y cũng xem qua trường phù chỉ kia, biết rõ hắn kế tiếp cần phải làm gì. Đánh một ngày, hắn cũng không ra tay ác độc, Đến giờ thân lại đột nhiên bắt đầu giết người. Hơn nữa là lên một cái, giết một cái. Người phía sau màn nhất định sẽ hoài nghi hắn có phải hay không nhận được thụ ý của người nào. Mà Nghe Thần Y cứ như vậy hô lên liền đem trách nhiệm ôm đến trên đầu mình. Như vậy người phía sau màn tiểu không hoài nghi hoàng thượng đang thừa cơ suy yếu thực lực của bọn hắn. Nghe Thần Y hô lên như vậy cao hứng nhất Hẳn là hoàng thượng Triệt để không có hiểm nghi Nghe thần y không hổ là đại đường Nhà giàu nhất chi nữ Di truyền thông tuệ huyết mạch Thoáng nhìn sau đó Trường sinh liền thu hồi tầm mắt Lúc này Cái vị người thọt kia đã sắp đi lên lôi đài Đi cũng không nhanh nhấc chân thời điểm Lộ ra có vẻ khó chịu Ánh mắt vẫn là cái ánh mắt đấy Trường sinh càng xem Cảm giác càng mãnh liệt Hắn xác định mình nhất định đã từ lúc nào đó gặp qua tương tự ánh mắt. Người thọt đi lên lôi đài sau đó trực tiếp đi hướng trường sinh, cách hắn càng gần. Người thọt ánh mắt càng kiên nghị. Đúng là sự kiên nghị, là xả thân chịu chết kiên nghị. Trường sinh trong nháy mắt từ trong đầu tìm được tương tự ánh mắt. Ngày đó, ở bên ngoài thành Trường An, để cho hắn cùng Trần Lập Thu tranh thủ thời gian, Làm hoài thanh bốn người Quay đầu thẳng hướng truy binh Chính là cái loại này ánh mắt Cái người thọt này lên đài Là ôm hẳn phải chết tri tâm Có lòng cùng hắn Ngọc đá cùng vỡ Đoán được người thọt ý tưởng Chứng sinh bắt đầu nhíu mày quan sát Người luyện khí ánh mắt Cùng người bình thường Là bất đồng Người luyện khí trong mắt có linh quang nội liễm Nhưng cái người thọt này Trong mắt nhưng không có loại này thần thái Hơn nữa Chỉ đi một đoạn đường rất ngắn Người này trên trán thậm chí có mồ hôi xuất hiện Trong khi trường sinh quan sát người thọt Người thọt cũng hướng hắn đi gần Theo khoảng cách gần sát Trường sinh ngửi được mùi trên thân người thọt Trừ vị Hôi chua trên thân ăn mày Còn có một loại mùi đặc thù Loại mùi này Hắn vậy mà cũng có cảm giác đã từng quen biết Lúc này, người thọt cách hắn đã chẳng qua năm bước. Bình thường võ trước khi bắt đầu, song phương cần cách nhau khoảng một trượng trái phải, cũng chính là ba bước lớn. Thế nhưng người thọt cũng không giảm tốc độ, mà còn đi nhanh về phía trước. Theo khoảng cách rút ngắn, mùi trên thân người thọt cũng biến thành đậm đặc. Trừng xinh trong nháy mắt nhớ lại cái mùi đặc thù này ở nơi nào người qua. ngày qua. đó, Thầy trò sáu người ở mậu bình huyện thành khách sạn đặt chân. Lý Trung Dung trong phòng vụng trộm suy diễn mặc tử. Kết quả đã dẫn phát kịch liệt chấn động. Lúc đấy hắn đẩy cửa ra xem. Từ trong hành lang ngửi được chính là cái loại mùi này. Đây là hỏa dược mùi. Thiên Kim Dược Phương có quan hệ với hỏa dược ghi chép. Chế tạo hỏa dược phương pháp tên là Lưu Huỳnh Phục Hỏa Pháp. Trong sách cũng ghi lại hỏa dược uy lực thứ này có thể cháy bùng tác liệt mà ngày đó Trương Lập Thu cũng từng nói, lão nhị Lý Trung Dung, lúc tại Tề Châu cũng bởi vì thao tác không đúng đem khách sạn của người ta phát nổ. Lúc này, người thọt đá chạy tới đối diện của hắn, cắn chặt hàm răng, chân phải nhấc cao. Nghĩ đến người thọt trước đó hành tẩu tư thế có nhiều quỷ dị, Trương Sinh trong nháy mắt đoán được, phát động cơ quan Ngay tại bên trên chân phải của hắn Sống chết trước mắt Nào dám trần chừ Không chờ người thọt chân phải rơi xuống đất Liền xoay người phát lực Rồi phản đạp Đem người thọt đạp bay ra ngoài Tránh ra Giới đài chúng nhân không hiểu chút nào Không biết hắn vì sao phá hư quy tắc Xuất thủ trước Vị người thọt kia từ chỗ cao Cấp tốc rơi xuống Rơi xuống đất trồng nháy mắt Ẩm Ẩm phát nổ bầy đá chạy, đất rung núi chuyển. Bởi vì trường sinh lớn tiếng cảnh báo, dưới đài chứng nhân nhao nhao nghe tiếng nhe tránh. Dù vậy, chứng nhân cũng không thể toàn thân trở ra. Phạm vi vài chục trượng bên trong, mọi người đều gặp nạn. Vị người thọt kia, kỳ thực cũng không phải là lưng còng, mà là giả trang lưng còng, lưng đeo đại lượng hỏa dược. Nổ vang sau đó, Trên mặt đất lưu lại một chỗ ba trượng vuông hồ sâu. Người bị thương không dưới trăm người. Sự tình phát sinh đột nhiên. Giới trận tức thì loạn thành một bầy. Người bị thương kêu cứu. Người vây quanh kinh hoàng chạy trốn. Trường sinh thân tại lôi đài cũng không thể làm gì. Chỉ có thể lưu lại tại chỗ. Mặc dù may mắn toàn thân nhưng lòng còn sợ hãi. Nghĩ mà sợ không thôi. Nếu không phải trước đó phản ứng kịp thời. Ứng đối thỏa đáng Lúc này đã là thi cốt vô tồn Ngay tại lúc Nghe đại phúc vội vàng duy trì trật tự Chỉ định gia đình ra ngoài cứu người Bỗng nhiên có một tiếng đề khí hỏ hét Vượt lên sự ẩm ý huyền áo trong chàng Chu tước Sơn Trang Tu đồ Dương Cương đến đây lĩnh giáo cao chiêu